Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Vì xương Và đáng sợ nhất là trong miệng của bà ta Có rất nhiều phân bò khô Ở trong miệng Và hình như bà ta đã nuốt rất nhiều thứ Vào trong bụng Phất vả lắm mọi người mới đốn bước cây tre Để tìm được khoảng trống lôi bà xấu ra Mọi người đều không biết Bà ta vào đứng giữa bụi tre Bằng cách nào Và tại sao đêm đó mọi người cầm đuốc đi ngang Qua đó hàng chục lần Mà không thấy bà đứng ở đó Bà sáu trở về nhà như một cái xác không hồn, hơi thở yếu ớt không cử động được và chẳng nói được tiếng nào. Trong khi đôi mắt trắng dã vô hồn nhìn về phía những người thân của mình, như có điều gì u uất cần bày tỏ. Mọi biện pháp được bày ra, đánh gió, uống nước cốt chanh, nhưng bà sáu vẫn không tỉnh. Mọi cô già trong xóm cho rằng bà sáu thập bị chúng ta. Hay lấy quần dơ của đàn bà có kinh đánh vào đầu của bà ta ba cái nhất định sẽ tỉnh lại và biện pháp đó đã thực sự hiệu quả, mà sáu đứa tỉnh lại, một cách thều thào đầy khó khăn, nhưng mọi người nghe bọn ta nói đều có thể hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Bà Bình nghe vậy thì ớn lạnh mấy phần, nhưng mỗi lúc tiếng gào khành đặc của đứa trẻ con đi bụi trên đầu nàng vọng đến, làm cho bản tính hiền lương của bà trỗi dậy quên cả cơn sợ. Mặc cho ông Nam ra sức ngăn cản bảo vẫn chăm chăm tiến về nơi tiếng khóc đó một tiếng kêu hãi hùng vọng lại, làm cho ông Nam nổi hết cả gai ốc, vất vội hay dò ếch rồi nhanh chóng lao đính. "Cái gì vậy? Cái gì mà mẹ đĩ gào tháo lên thế?" Bà Bình lắp bắp chỉ tay vào góc che rà. "Có, có." Ông Nam nhìn theo hướng tay chỉ của vợ, thấy một bọc quần áo màu nâu sồng vá chằng vá đụp, lại có gì đó cựa quậy bên trong. Khi lôi cái bọc đó ra, ông Nam thất thần nhận ra Đó là đứa trẻ sơ sinh bị bỏ lại, thì thất kinh nói: "Ôi trời đất, sao lại có đứa bé nào phất ở đây thế này?" Nói rồi ông bọ mặc bà bình lao lại ẵm đứa bé lên, đứa bé đỏ hòn còn nguyến dây dốn, toàn thân tím tái đang khóc nấc lên. Ông nam run rẩy khẽ kéo tấm áo xuống thì mừng rên bảo: "Trời đất, con chim to bằng quả ớt chỉ thiên này, con trai, là con trai đó mẹ đĩ." chính effet một tiếng cái mùi thơm thum thùm bốc lên và cảm giác ấm nóng lan dần lồng bẩn tay. Ông nam chau mày rồi cười. "Cha tiến sư bố nhà mày, ỉ đầy tay của ông rồi." Bà Bình sau giây phút á khẩu thì định thần lại mấy lần. Thí đứa bé trong tay của chồng mình đang tím da tái thịt. Tiếng khóc nhỏ dần nơi cổ họng thì thốt thoảng. "Ông còn đứng đó mà cười hả? Mau đưa nó về nhà kẻo cảm chết bây giờ." Ông Nam lúc này mới nhận ra rằng đứa bé chỉ được quấn trong một lớp áo mỏng, môi của nó đắp thâm sỉ lại. Có lẽ do dầm mưa lâu, bèn nhanh chóng bế thằng bé một mạch đi về nhà, vui mừng đến nỗi bỏ quên cả hai giỏ ếch. Tín Đông Bành Nam nhận được đứa bé đồn đoán nhanh lắm, làm cho cả làng huyên náo một phen, cái ác miệng thì bảo nhau, ở cái thời cơm không có mà nhét kẽ răng, thiếu không có mà bó thay. Ông không mang nỗi mình ốc còn đòi bọc cho dìu, rõ là vợ chồng gàn dở. Người hiểu chuyện thì thương cảm mà nói, hai vợ chồng nhà đó vốn ăn ở nh nhức, không hiểu tại sao lại không có muốn con. Bây giờ nhận được đứa bé này ốc cũng là trời sắp đặt, thôi thì mừng cho họ. Buổi trước hôm đó sau khi chờ mãi không thấy có ai đến nhận con, bà Bình bán vít chồng nuôi đứa bé trong nhà, lại chạy vạy khắp nơi xin miếng cháu hoặc là búa nhờ bầu sữa của mấy chị trong làng nên thằng bé mới qua kinh bị cực. Ông nam đặt ba cái chén rượu nhỏ vào một bát cơm với quả trứng luộc, đảnh ngay ngắn lên bần thở ra tiên, rồi lầm rầm khấn vái, đoàn sinh nhận thằng bé làm con, đặt cho nó một cái tên là A Hoài. Cư vong là một làng thôn nghèo cách trung tâm huyện Lệ không quá xa, nhưng ở đây vẫn còn những quan niệm hết sức cổ hủ. Vì họ thằng hoài là đứa trẻ đẻ rơi thường không được mang lại may mắn, đặc biệt hơn nữa lại nhặt được nó trong một đêm mưa gió tối trời tại khóm tre ngay cạnh cái mả hoang đầu làng. Dân làng cho rằng đứa bé được bà Bình cứu về là hiện thân của ma quỷ, là con ma mang lại những tai ương bất hạnh cho làng. Khắp trong thôn ngoài làng đâu đâu người ta cũng rì rầm tai nhau về câu chuyện con ma rừng tức là thằng hoài. Dân làng cho rằng thằng Hoài bị đẻ rơi ở bãi Tha Ma, ở nơi lình thiền nhưng lại giữa trưa nên đã bị con ma rừng nó ám. Thằng Hoài chính là hiền thân của những linh hồn vất vườn không bến đầu. Đáng ra bé nó nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net